Chương 441, Vùng đất bằng phẳng, 1 Mê hợp thành đổ sụp xuống, tiếp đó quỷ thần chi khí tan dần huyển tưởng cũng biến mất, chỉ còn lại tôi một mình đứng trên đường núi, xung quanh toàn là thi cốt, mà toàn bộ quá trình viết chóc chỉ tốn thời gian một nén nhang. Hầu thế đạo tàng đánh giá, trên con đường thành danh của ma đạo tổ sư Tạ Lan, hai tòa thành của âm Sơn Pháp Mạch là đóng góp nhiều nhất, trước là thanh ôn quỷ thành, sau lại là mê hợp thành. do đó, Đạo Tàng đã đặc biệt viết ra một bộ văn sử song thành ký, lưu lại trong bản ký lịch sử đạo tổ của đạo Tàng, Thùy Họa và Khương Tuyết Dương nắm tay nhau đi về phía tôi. Không chỉ mỗi phá quân của Thùy Họa danh xứng với thực, mà danh ma đạo tổ sư của cậu ngày hôm nay cũng vậy. Tạ Lan, mệnh cách thất sát không chọn nhầm người, chỉ có cậu mới có thể gánh được cờ chiêu hồn của ma đạo, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ không dưới đạo tổ. Khương Tuyết Dương khen ngợi tôi rất nhiều. Cô đặt anh ấy lên bàn cân so sánh với ma đạo tổ sư sao? Thùy Họa nhíu mày hỏi. Sao thế, cô nghĩ rằng tạ Lan không có tiềm năng ư? Khương Tuyết Dương hỏi ngược lại, tìm lực tu hành kiếm đạo có thể có, nhưng anh ấy vẫn còn chênh lệch quá nhiều so với đạo tổ. Thùy Họa trầm năm một chút rồi nói. Kém hơn ở chỗ nào? Nhân phẩm không ổn, đạo tổ trước đó chưa từng trêu hoa gẹo nguyệt, người này, ha, một kim hà cũng thôi đi. Còn có một mộ dung nguyên Duệ chưa dứt tình cảm nữa. Thùy Hòa cười khảy nói, tôi cũng không ngờ rằng Thùy Hòa sẽ đột nhiên đề cập đến điều này, nhưng nhìn phản ứng của Khương Tuyết Dương, lại nhớ ra vừa rồi tôi đại phát thần uy trong mê hợp thành, thì hai người họ chỉ ngồi lê đôi mắt về chuyện tình cảm của tôi. Mặc dù dáng vẻ ghen tuôn của Thùy Hòa rất dễ thương, tôi lại không dám khiêu khích lần nữa, mau lệ giả tâm giả điếc cho qua đi. Nói đến mộ dung nguyên vệ... Cũng không biết Đông Hải Quy Khư hiện tại tình huống như thế nào nữa. Trận chiến giữa Ma Đạo và Âm Sơn cũng sẽ kết thúc trong vài ngày tới bất kể thắng bại, vì sau ba ngày nữa sẽ là ngày giả quan miết bàn, Nguyệt Ma Tam Tiển, hòa sát thân của Khương Tuyết Dương không ai có thể thay thế đỡ giúp cho cô ấy. Nếu là ở bên ngoài, Phong Thần có thể vì cô ấy mà phạm điều cấm một lần, nhưng Âm Sơn lại là nơi tổ định của Âm Sơn Pháp Mạch, Phong Thần nếu dám tới đây thì ác dẫn đến thiên phát sát cơ. không không chỉ phong thần không dám đến, Chỉ cần âm sơn lão tổ không ra tay, hai vị thiên tôn của ma đạo tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn mạng Khương Tuyết Dương bị cướp đi mà thôi. Mà nếu bổn tôn âm sơn lão tổ ra tay, không chỉ mỗi Khương Tuyết Dương, mà ngay cả tôi và Thùy Họa đều phải chịu chung số phận khó thoát tử kiếp. Âm sơn lão tổ là vị thiên tôn mạnh nhất trong cấp bậc đạo tổ, thực lực của ông ta không phải bất kỳ vị thiên tôn nào tùy tiện cũng có thể đánh hạ được. Tuyết Dương, không biết hiện trạng quy khư thế nào, sau khi ma đạo đánh bại âm sơn. Không biết còn có thể bắt kịp cơ hội bên trong đó hay không? Tôi hỏi, Quy Khư không phải thế giới huyền quan bình thường, kim thần tại cung lôn, thủy thần ở Quy Khư, cậu có biết vị thủy thần ở đây chỉ ai không? Khương Tuyết Dương hỏi. Ai? Thủy thần cung công, thủy thần cung công trong thần thoại truyền miệng của Hoa Hạ đã để lại một hình tượng đầy sắc màu, mà trong truyền thuyết đạo môn, thủy thần cung công là vị duy nhất trong các bậc thầy của thế giới bổn thổ đại hoàng chiến đấu với thiên đạo. Lúc đầu cung công tức giận chạy vào núi Bất Chu, mà núi Bất Chu này lại được hóa thành từ thiên trụ của thiên đạo lúc ban sơ dùng để định bốn phương thiên địa. Hồng hoang ngũ thần người nào cũng thần thông quảng đại, kim thần thu thập ngừng kết canh kim của thiên hạ thành công lôn, trước khi thiên đạo chấp trưởng đất trời này, thay thế trời để quản lý. Thổ thần chính là hậu thổ nương nương, âm ty hiện tại là do bà ấy tạo ra, sau khi chết sẽ luân hồi lục đạo. Mộc thần cú mang, định mùa xuân cho thiên hạ làm nông, ban phát sự sống cho vạn vật. Không có ông ấy, con dân thời Hồng Hoang sẽ không có ngủ cốc no bụng. Hỏa thần chúc dung, phụ trách ngọn lửa trong thiên hạ. Trong số 5 vị thần, luận về lực chiến thì cung công đứng đầu, cũng chỉ có ông ấy mới dám khiêu khích tôn nghiêm của thiên đạo, quy khư chính là huyền quan của cung công hóa thành sau khi chết đi. Đến cùng thì sức mạnh của thủy thần cung công là gì, tại sao huyền quan của ông ấy lại lôi thiên đạo vào kiếp nạn vậy? Tôi hỏi, nhân tộc Hồng Hoang phần lớn đều liên quan đến ý chí con sóc lại của thái cổ thần, mà Cụ thể vì sao mà huyền quang của cung công lại có thể kéo thiên đạo vào kiếp nạn, thì cũng chỉ có thể đi đến quy khư để tìm đáp án. Tạ Lan, cậu đã đi vào con đường của đạo tổ, đã định sẽ làm kẻ địch của thiên đạo, bất luận trong quy khư có cơ duyên của ma đạo hay không, cậu cũng phải đi đến đó một chuyến, nếu không, chỉ cần dựa vào thất sát đại đạo và ma kiếm, thì thậm chí ngay cả tư cách để đấu với thiên đạo cũng không có. Chương 442, Vùng đất bằng phẳng, 2 Vậy thì cũng phải giành được Âm Sơn trước, cứu được A Lê rồi nói, tiếp tục tiến về phía trước, sau khi phá hủy Mê Hợp Thành và chặt đầu của Mê Hợp Quỷ Vương, trong nửa ngày tiếp chúng tôi không gặp bất kỳ cuộc phục kích nào nữa, chỉ mình tôi đã có uy lực để diệt thành, đã vậy còn quét sạch một vạn đệ tử chính quy của Âm Sơn, cho dù Âm Sơn pháp mạch có ngu ngốc đến đâu, cũng không dám tùy ý phát động các cuộc tấn công nữa, ra tay lần nữa, ắt sẽ là chí mạng. Núi Thái Âm được hóa thành từ thú thân của Vọng Thiên Hống, Tổ đình của âm sơn nằm trên đỉnh đầu của vọng thiên hống, con đường chúng tôi đang đi chính là men theo lưng của nó. Khi chúng tôi đến vị trí giữa lưng của nó, đường núi đột ngột thay đổi, phía trước mặt trở nên âm u, cây thông, cây bách đen dày đặc, dựng đứng thành rừng, khí đen trong rừng lan tràn khó có thể nhìn rõ, ngay cả thần niệm cũng không xuyên thấu được, không cần nghĩ cũng biết ở đây sắp có đại chiến, do nơi này thoáng đảng, không bị núi non che khuất, thuận tiện cho quân đội phô diễn sát khí quân uy. Hơn nửa rừng rầm cũng là nơi thích hợp nhất để bố trí mai phục. Thùy Hòa yêu cầu Khương Tuyết Dương và tôi ở yên tại chỗ, cô ấy một mình đi về phía trước. Thùy họa, ở đây em không được khinh địch. Tôi nói, em biết, em chỉ muốn cảm nhận trong rừng rầm phía trước sát khí quân uy mạnh đến thế nào thôi. Thời gian đầu, Thùy họa đi lại khá dễ dàng, càng đi thì càng nặng nề, cuối cùng thì mỗi bước đi nặng tự như tạ, đến khi cô ấy không thể tiến về phía trước được nữa. Thì giải phóng tử thần quân uy được dung hợp từ mệnh cách phá quân và thần cách tử thần. Sát khí quân uy bay vút lên trời, khiến bốn mặt lông hồn hạo kỳ bay lên phần Phật, tôi thậm chí còn nghe thấy trong huyền quan hạo kỳ phát ra tiếng hét của bốn vạn vong hồn của ma đạo. Đợi cho đến khi sát khí quân uy được nâng lên đến cực điểm, thùy họa rút thanh đao trấn yêu và thi triển tâm huyết thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn đao, quỳ một gối và cắm thanh đao xuống đất, đồng thời. Sát khí quân uy bay vút lên bầu trời rồi lao thẳng về phía trước theo chuyển động của cô. Sát khí quân uy như nước triều dân tràn về phía rừng rậm trước mặt. Sát khí sừng sững, tách rời khu rừng, có một động lực khiến cây đổ vô tận tự dòng sông dương tử cùng chảy vô tận, nhưng sát khí quân uy của Thùy Hòa không hẳn một mạch suôn sẻ, khi vào sau khoảng 30 trường trong rừng thì tất cả đều bị chặn lại, không thể tiến về phía trước chút nào nữa. Sát khí quân uy bị chặn lại, Thùy Hỏa phải chịu phản phệ. Thân thể bắt đầu rung rẩy, đành phải nắm chặt thanh đao Trấn Yêu trong tay mới có thể miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Lúc này, Khương Tuyết Dương tế xuất thanh kiếm pháp sư trai trắm trong tay tôn thờ thần linh, làm phép và niệm chú. Những cơn gió mạnh đến từ bốn phương tám hướng, gào thét và ngưng tụ về phía Khương Tuyết Dương. Thổi đến mức tóc cô ấy bay loạn, đạo bào thì phồng lên, cơn gió này lạnh thấu xương, ẩn chứa sức mạnh của bác Phong Đại Đạo Pháp Tắc. Đợi đến khi gió lên đến đỉnh điểm, Khương tuyết dương độc to, gió bắt thổi cuộn đất, trăm cỏ gãy, sắc. Sau, khi niệm xong, ngọn gió bắt được khương tuyết dương triệu đến lập tức biến thành một bắt phong chi lông hư ảo. Bắt phong chi Long vừa hình thành đã gầm lên rồi bay về phía Thùy Hòa, và tiến vào cơ thể cô ấy. Thùy Hòa sở hữu cơ thể tử thần, tử thần lạnh lẽo vốn là người đại diện của cái chết, chẳng những không sợ gió bắt lạnh, còn được gia tăng thêm phần lớn sức mạnh nữa. Sau khi được chúc phúc của bắt phong chi Long, Thùy Hòa hét to một tiếng, ta là một thanh kiếm sát trong u tối, đánh thức kẹn lệnh của cái chết, tấm khiên kiên cố bảo vệ cho ma đạo. Trận này là vậy, trận sau cũng thế, tướng lĩnh tử thần của ma đạo, phá. Theo, cùng với từ phá vừa thốt ra, nguồn sát khí quân uy mà Thùy Hòa phóng thích khiến trời đất choán ván một trận, mây gió ảm đạm đá vụn lăng lóc bay khắp trời. Sát khí quân uy lúc ban đầu bị chặn lại trong rừng rậm bắt đầu tấn công điên cuồng. Những cụm cây ban đầu bị phá hủy bởi luồng sát khí quân uy cũng bị cuốn bay lên khắp sườn núi, đồng bằng, đổ ao như trời mưa. Trên núi Thái Âm, Thùy Họa một mình chống lại sát phạt quân uy của hàng vạn đệ tử Âm Sơn, nhưng chỉ dựa vào liên thủ giữa Khương Tuyết Dương và Thùy Họa, vẫn chưa thể chọc thủng được hàng phòng ngự trong khu rừng rậm phía trước. Lúc này đây, tôi bắt đầu ra tay, sát khí quân uy của hai bên quân phía trước rõ ràng đã đến thế bế tắc, mà tôi chính là cộng râm cuối cùng làm chết con lạc đà. Kiếm vấn thiên từ lúc Khương Tuyết Dương làm phép, niệm chú đã bắt đầu chuyển động điên cuồng, tại thời điểm này kiếm khí xung quanh tôi đã tung hoành ngang dọc. Phi Long tại thiên, lợi kiếm đại nhân, trảm, nghĩa là rồng bay trên trời, ra mắt đại nhân thì lợi. Long hình kiếm khí phủ trên khắp bầu trời hợp nhất thành phi Long ngạo nghệ, ngẫn đầu gầm lên, tiếp thêm quân uy từ trên trời cho thùy họa, tiếp đó, phi Long lao vào sâu trong khu rừng rậm rạp theo luồng sát khí quân uy mà cô ấy phát ra. Mà kiếm ngự long quyết này bắt nguồn từ kinh dịch, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Ba người cùng nhau ra tay, theo cùng chữ sắc của Khương Tuyết Dương, chữ phá của Thùy Họa và chữ trảm của tôi, Lời ra phép cũng theo, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, toàn bộ núi Thái Âm dường như từ sâu bên trong nước toạt thành hai nửa. Khu rừng rậm phía trước như vùng bình địa, không còn chút trào cản nào, chỉ còn lại xương của vô số đệ tử chính quy của Âm Sơn. Chương 443: Tâm hữu túc lạc, 1 Trong trừng rậm, đầu đầu cũng là thi thể của đệ tử Âm Sơn, tính sơ sơ phải đến hơn mấy vạn người. Nếu đại quân ma đạo thực sự giao đấu với chúng, muốn giết được ngần này người, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt. Hơn nữa, bất kể là tôi hay Thùy Họa đều không thể một lần giết được nhiều kẻ địch mạnh như vậy. Tại thành mê hợp, nhờ có chiến long quyết tôi mới có thể diệt được hơn một vạn đệ tử chính tông của Âm Sơn, hơn nữa lúc đó kiếm khí cuồng cuồng, quả thực là có thể một kiếm chống lại cả vạn quân. Vạn vật khi thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất, tôi có thể dùng kiếm chống lại một vạn quân, nhưng nếu con số đó tăng lên gấp đôi thì việc đó nằm ngoài khả năng của tôi. Mấy vạn đệ tử chính tông của âm sơn trước mắt, đến tôi và Thùy họa hợp lại cũng đấu không nổi. Hôm nay may nhờ có sát phá lan tam phương tứ chính chúng tôi mới có thể đối phó được, vậy nên chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng tôi nhất định sẽ thành công, trừ khi gặp phải cao thủ quá mạnh, với cảnh giới của ba chúng tôi hiện giờ. Nếu người của âm Sơn Pháp Mạch muốn phá giải sát phá lan chỉ có nguyệt ma tam tiển hoặc vị sát quân mạnh nhất trong âm Sơn thập nhị sát mới đủ thực lực mà thôi. Trước đây Khương Tuyết Dương đã từng nói rằng tên đó là biến số lớn nhất trong cuộc chiến giữa ma đạo và âm Sơn, nhưng đến giờ vẫn không chắc liệu hắn có ra tay hay không. Bây giờ ba người chúng tôi đã đến lưng chừng núi Thái Âm và từng bước tiến về phía trước. Tuy thương vong của âm Sơn Pháp Mạch không hề ít, nhưng cho dù có bộc phát sức mạnh cũng chỉ giết được duy nhất một mê hợp quỷ vương. Lan Xuyên Quân, cựu U Câu hồn Thủ và những cao thủ khác vẫn chưa xuất hiện, 12 sứ giả của âm Sơn và năm đại quỷ vương cũng chưa tham chiến, chỉ dựa vào ba người chúng tôi chắc chắn không thắng nổi bọn họ, bởi vì chỉ cần bọn họ hợp sức lại liền có thể phá giải được mệnh bàn của sát phá Lan. Hoàng hôn gần đến, lại một ngày trôi qua trong chớp mắt, chỉ còn 2 ngày cuối cùng nữa là Nguyệt Ma Tam Tiễn sẽ đến, tôi không thiếu thần niệm, Thùy họa có thần vị tử thần nên hao hục cũng không quá nhiều. Ngược lại Khương Tuyết Dương lại bị bắt Phong Chi Long hút cạn thần niệm, nên cần phải nghỉ ngơi điều tức, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đại quân Ma Đạo đến. Muốn đánh thắng cao thủ của âm Sơn Pháp Mạch, Ma Đạo bắt buộc phải dùng tới tất cả con ác chủ bài của mình, tôi và Thùy họa nghỉ ngơi một lúc sau đó đứng lên đi về phía vách đá, để Khương Tuyết Dương ở lại tiếp tục điều tức. Giống với tôi, Thùy Hòa cũng có vẻ rất lo lắng, chỉ còn hơn hai ngày cuối cùng. Mũi quỷ tiễn được tổ đình của âm sơn bảo vệ, không phá được tổ đình đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không gặp được quỷ tiễn phùng mông. Ngày ánh sáng của đêm tối biến mất sẽ là ngày nguyệt ma thức tỉnh, bắn ra tất sát tam tiễn. Tôi và Thùy Họa còn có thể tránh được, nhưng Khương Tuyết Dương thì khó mà thoát được. Không chỉ mỗi Khương Tuyết Dương gặp nguy hiểm, mà chúng tôi cũng có thể vĩnh viễn mất đi A Lê vào ngày hôm đó. Bởi vì A Lê cũng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà tính của nguyệt chi âm diệt có thể ăn mòn tâm trí của A Lê. Cô bé có nguy cơ sẽ rơi vào ma chướng, còn nhớ hôm tôi phong thần cho Thùy Họa ở Thiên Trị, A Lê nói với tôi rằng mình cũng muốn được phong thần, lúc đó tôi đã đồng ý với cô bé. Trên người của A Lê có sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma, nếu cô bé phong thần thì chắc chắn sẽ được phong làm nguyệt thần, đợi sau khi số lượng đệ tử ma đạo tăng lên, tôi còn chuẩn bị lập nên một quân đoàn nguyệt thần do A Lê và Ngạo Phong tiếp quản. Việc này còn là để kỷ niệm Thái cổ Nguyệt Ma bại trận trong huyền quang của tôi và tộc Đông Di trong tuyết vực bí cảnh. Nhưng nếu A Lê rơi vào ma chướng, vậy sau này sẽ không còn Nguyệt Thần mà chỉ có Nguyệt Ma thôi. 12 sứ giả của âm Sơn có thể bày ra âm trực sát trận của 12 cung hoàng đạo, trận pháp biến hóa khó lường, sức hủy diệt tương đương với thiên tôn, đến lúc đó em sẽ giữ chân bọn chúng, không thể lo cho hai người được. Thùy hỏa nói Sao em có thể chống lại sức hủy diệt ngang với thiên tôn được? Tôi kinh ngạc hỏi, em có thân thể bất tử và quyền năng của thái cổ tử thần, ngang hàng với đạo tổ, anh quên rồi sao, chỉ cần thần hồn của em không tiêu tan, hoàng đạo thập nhị cung cũng không giết được em, vả lại, núi thái âm cũng không thiếu hồn năng. Việc gì cũng quá tam ba bận điều anh lo là sự an toàn của em, tình thế của mọi người cũng nguy hiểm đâu kém gì, sức mạnh của Lan Xuyên Quân còn ghê gớm hơn cả Hoàng Kiêu, cửu âm câu hồn thủ cũng lợi hại không kém gì hắn. Chỉ hai tên này cũng đủ khiến anh sức cùng lực kiệt rồi. Chưa kể còn Hồ Vĩ Đạo Tôn, Lạc Thủy Tiên Tử, Năm Đại Quỷ Vương Hộ Pháp, Tất cả các tướng của Ma Đạo ta phải liều mạng chiến đấu mới mong có cơ hội đánh bại bọn chúng. Thùy hỏa nói, từng anh biết, chương 444, Tâm Hữu Túc Lạc, 2. Đây chỉ là những nguy cơ trước mắt, Em chỉ sợ rằng khi Ma Đạo và Âm Sơn quyết chiến với nhau Âm Ti lại đột nhiên xuất binh. Nếu Âm Ti xuất binh, Dù phe nào thắng đều sẽ đối mặt với họa diệt vong. Âm ti sẽ xuất binh sao? Tôi hỏi. Vẫn chưa biết được, nhưng trận này chúng ta tuyệt đối không được nhượng bộ, cho dù âm ti xuất binh chúng ta cũng phải dốc toàn lực chiến đấu. Thùy Họa đáp, tôi nghe mà đau lòng, bèn hỏi, Thùy Họa, em có ký ức của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, vậy ma đạo lúc trước cũng khó khăn như bây giờ sao? Nếu, so với tình cảnh lúc trước, ma đạo của hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều. Chí ít hiện tại ma đạo chưa từng bị đánh bại. Thùy Hòa nói, năm đó ma đạo vùng dậy còn khó khăn hơn rất nhiều. Năm đó, khi đạo tổ và phá quân khởi binh, họ vẫn chỉ ở cảnh giới của nửa bước thiên tôn, hơn nữa lúc đó nhân gian vẫn đang trong thời kỳ hỗn loạn, ý chí của chư thần đã dán xuống nhân gian. Sự tồn vong của ma đạo đều bị những kẻ có quyền như thiên tôn và chư thần kiểm soát, nếu không nhờ khí số, có lẽ đạo tổ còn chưa trở thành thiên tôn thì ma đạo đã diệt vong rồi, vào lúc thê thảm nhất. Ma đạo tổ sư đã từng phải dẫn đệ tử ma đạo trốn chạy đến sa mạc ở Tây Vực, không dám đặt chân đến nhân gian trong suốt 3 tháng, đến phá quân, người được xem là tướng quân Anh Dũng Vô Sông cũng đã từng hoảng loạn bỏ chạy vì bị đuổi giết. Đến phá quân cũng phải chạy trốn ư. Nghe đến đây tôi liền hỏi, tất nhiên là ngài ấy không muốn như vậy rồi, nhưng vì ma đạo, dù có nhục nhã đến mấy ngài ấy cũng sẽ làm, bởi vì ma đạo không thể thiếu ngài ấy được, cũng chính nhờ sự nhẫn nhục của phá quân ngày trước. Ma đạo mới có được ngày hôm nay, nỗi nhục lớn nhất của phá quân xảy ra ở Nam Hải, lúc đó bởi vì có thái tử nào đó của Long tộc thích phá quân, bèn đem quân bao vây tế đàn của ma đạo ở Nam Hải, ép phá quân phải gã cho hắn, lúc đó đạo tổ không ở Nam Hải, tham làng cũng chưa gia nhập ma đạo. Phá quân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc là phải chấp nhận gã cho thái tử của Long vương, hoặc là chạy trốn, nhưng thay vào đó đệ tử của ma đạo sẽ bị đại quân của Long tộc tiêu diệt. Vậy sau đó phá quân đã lựa chọn ra sao? Tôi hỏi, ngay trước kỳ hạn mà Thái tử Long Vương đưa ra, hai vạn đệ tử ma đạo dưới trướng của phá quân đã cùng nhau tự sát, máu tươi thấm đẫm anh liệt nhai. Tôi, nghe mà ruột gan quảng thắt, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Đây chính là nguồn gốc của ma đạo đệ tử Vạn Thế Thiên Hồng, sau khi đạo tổ quay lại, lúc tế bái linh hồn của những đệ tử ma đạo tử trần đã nôn ra ba lít máu. Nhưng ngài không vội đem quân đi thảo phạt bọn chúng, bởi vì món nợ máu này phải do phá quân đích thân đòi lại. Sau này, phá quân đã dùng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết cùng với đội thủy quân của Ma Đạo Sông vào tận Long Cung ở Nam Hải. Trận chiến này đã tàn sát hết Long Tộc ở Nam Hải, biến Nam Hải đang sống sờ sờ thành một biển máu. Từ đó về sau, tam giới không còn ai dám xúc phạm phá quân nữa, kể cả kẻ thù của ngài ấy cũng không có gan làm vậy. Còn các đệ tử ma đạo cũng từ đó mà lưu truyền bốn chữ vạn thế thiên hồng. Em kể với anh chuyện này không phải để anh cảm thán sự anh dũng của ma đạo, mà để anh hiểu rằng, tiếp tục sống mới là cơ hội, mới có cơ hội trả thù. Thùy Hỏa nói. Chúng ta đều sẽ sống thật tốt, tôi nghiêm túc nhìn Thùy hỏa đát. Ừ, tôi đứng cạnh Thùy Hòa trên vách đá, tay đang vào nhau, trân trọng khoảnh khắc yên bình hiếm có trước lúc xảy ra chiến loạn, tuy rằng âm khí ở núi Thái âm rất nặng. Nhưng nếu ở đây không xảy ra chiến sự, tôi nguyện ý ở đây cùng thùy hoạ ngắm nhìn thăng trầm thế gian. Chỉ cần bản thân vui vẻ, không mạng thế sự gian nan. Trước khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi vốn không phải là người có tham vọng gì lớn lao, cả đời chỉ cầu có thể an gia lạc nghiệp, sau đó cưới vợ sinh con, rồi sống một đời êm đềm. Hiện tại, khi tu vi ngày càng cao, từ lúc nào trên vai đã là cả đại nghiệp của ma đạo. Nếu bây giờ bảo tôi quay về cuộc sống trước kia... Bỏ mặt chúng sinh lục đạo, tôi thà chết còn hơn. Lúc tạ Lưu Vân nói với tôi không thể quay trở lại lúc đầu nữa, thực sự khi đó đã không thể quay ngược thời gian. Cũng chính vì vậy mới khiến khoảnh khắc an yên này trở nên quý giá như vậy. Một giờ sau, đại quân ma đạo đã đến nơi, Kim Hà xuất hiện đầu tiên. Lúc này tôi và Thùy Họa vẫn đang nắm tay nhau, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Kim Hà phản phất một tiêu oán hận, nhìn thấy Kim Hà, Thùy Họa không hề né tránh. Thậm chí còn quay qua hôn lên má tôi, lần này sắc mặt của Kim Hà lại càng khó coi hơn, nhưng Kim Hà cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nhanh chóng cúi đầu, làm như chưa nhìn thấy gì. Thấy vậy, Thùy Hòa bèn cười to rồi đi về phía cô ấy, cũng không biết cô ấy đã nói gì với Kim Hà, nhưng khi ngẩn đầu lên, trong mắt Kim Hà đã không còn vẻ oán giận như lúc nãy. Chương 445, trận quyết chiến cuối cùng, 1. Sau khi toàn bộ đại quân ma đạo hiện thân, Thùy Họa bắt đầu cho tất cả đại quân vong hồn trong lông hồn hạo kỳ ra ngoài. Trong chốc lát, sĩ khí của đại quân Ma Đạo nhanh chóng tập trung tại đây và tạo thành trận. Lúc trước, hơn một vạn thi thể của đệ tử Âm Sơn ở Mê Hợp Thành đã khiến người ta kinh ngạc, bây giờ lại thấy mấy vạn bộ xương cốt nằm rải rác khắp nơi trong rừng. Ánh mắt của đệ tử Ma Đạo nhìn về phía tôi, Thùy Họa và Khương Tuyết Dương đều lộ ra vẻ tự hào và ngưỡng mộ. Đừng nói là đệ tử Ma Đạo... Đến Bạch Hà Sầu mà tôi quen thuộc nhất cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, lão là thành viên kỳ cựu của Ma đạo, 3000 năm trước từng là Tả phụ tham quân, không ai hiểu rõ sức mạnh của Sát Phá lan Tam Tinh năm đó hơn lão. Lần này ba người chúng tôi lên núi, giết được mấy vạn đệ tử Âm Sơn mà không hề có ai bị thương. Cảnh tượng ngày hôm qua như lặp lại lần nữa, nhất thời ngẩn cả ra. Lúc này trời đã nhá nhem tối, lúc màn đêm buông xuống cũng chính là thời cơ của chúng tôi, bây giờ thủy hỏa bắt đầu điểm tướng. Đại quân Vong Hồn là quân chủ lực trong trận chiến lần này, bốn tướng phong lâm hỏa sơn mỗi người chỉ huy một vạn Vong Hồn. Lần này tôi đảm đương vị trí tiền vệ, Thùy Họa và Kim Hà kèm ở hai bên, Khương Tuyết Dương ở trung tâm. Sở dĩ tôi lựa chọn vị trí tiền vệ, vì chủ tướng tiên phong của đối phương là Lan Xuyên Quân, trừ ma kiếm của tôi ra, không ai đủ sức ngăn được sự tấn công trực diện từ hắn. Vốn dĩ Thùy Họa cũng có thể, nhưng cô ấy còn phải phá hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận của âm Sơn thập nhị sư Trận này chỉ cô ấy mới có thể phá giải được, hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận biến hóa không lường, có sức hủy diệt ngang với thiên tôn. Một khi không thể khống chế được nó, có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề cho đại quân ma đạo, nên bắt buộc phải có người nhập trận để kiềm chế nó, và Thùy Hòa chính là người phù hợp nhất. Huyết mạch huyển ma của Kim Hà có thể tạo ra ảo ảnh phản chiếu, nên cho dù gặp phải bao nhiêu địch, chỉ cần Kim Hà bản tôn chưa chết, liền có thể ngăn được hết, tuyệt đối đủ khả năng một mình mở ra một chiến tuyến. Cho dù không đủ khả năng, Khương Tuyết Dương ở giữa trận cũng sẽ kịp thời hỗ trợ cô ấy. Còn về Bạch Hà Sâu và đệ tử âm nhân, Lưu Phong Vũ và những chiến sĩ còn lại của thanh khâu hồ tộc, bọn họ theo sau đại quân Vong Hồn, tùy vào tình hình mà tiến hành chi viện. Nhân lực của Ma Đạo đã tổn thất nặng nề vì cuộc chiến ở âm Sơn. Trong đại quân Ma Đạo, sức chiến đấu của đệ tử âm nhân khá yếu, loàn đào của thanh khâu hồ tộc tuy tràn đầy sát khí, nhưng bây giờ chỉ còn lại 500 người. Tôi không nỡ khiến họ tổn thất thêm lần nữa. Mặc dù Lưu Phong Vũ đã nhiều lần xin tôi được xuất binh đánh trận, nhưng tôi vẫn không cho phép. Tinh thần dũng cảm tuy rất đáng khen, nhưng ma đạo vẫn chưa đến mức khiến Thanh Khâu Hồ Tộc phải liều mạng và đối mặt với nguy cơ diệt vong. Thanh Khâu Hồ Tộc là hậu nhân của Lưu Phong Thiên Tôn, mà Lưu Phong Thiên Tôn lại là người đã hy sinh rất nhiều cho ma đạo. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, sau trận này sẽ không còn trận chiến quy mô lớn nào ở âm sơn nữa. Lần này Ma Đạo không bố trí pháp trận nữa, thứ nhất vì pháp khí và vật liệu đã hao tổn gần hết, hơn nữa chúng cũng không hoàn toàn cần thiết, càng nhiều người thì pháp trận càng mạnh, mà hiện giờ sức của Ma Đạo không đủ, có bày trận cũng không đủ binh để dùng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, đại quân Ma Đạo dẫm lên hàng vạn thi thể của đệ tử Âm Sơn, tiếp tục hành quân về phía trước. Chúng tôi không dám đi nhanh, bởi vì đệ tử Ma Đạo còn phải phân một phần tinh thần của họ ra để chống chọi với ý thức bảo vệ của núi Thái Âm. Đuối Thái Âm do thú thân của vọng thiên hống hóa thành, chúng tôi đi trên sóng lưng của vọng thiên hống, đến tầm nửa đêm thì nhìn thấy phía trước xuất hiện hai ngọn đồi sừng sửng. Ngọn đồi này chính là xương bả vai của vọng thiên hống, trái phải đối xứng với nhau, chỗ lõm xuống ở giữa có một cổng thành. Đi qua cánh cổng này là có thể vào được phía bên trong tổ đình của âm sơn, đi thẳng một mạch dẫn đến thần điện của lão tổ được xây ngay trên đầu của vọng thiên hống. Tên của cổng thành rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ, dương quang. Lúc trước khi âm sơn lão tổ đến âm sơn ngộ đạo, vì thường xuyên bị những âm hồn ở đây quấy phá nên ông ấy đã xây dương quan trên xương vai của vòng thiên hống, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tử khí. Dương quan tam điệp, kể cả năm xưa đại quân âm ti và quỷ đế dẫn binh tới đây cũng không thể xông vào trong. Không ngờ vào 3.000 năm sau, chỉ với binh lực mỏng yếu mà ma đạo có thể truy giết bọn chúng từ ngọc môn quan tới dương quan, thậm chí vào tận tổ đình của âm sơn. Dương quan cao 20 mươi trượng, tường thành bất khả xâm phạm. Trên lầu thành, đệ tử âm Sơn Sĩ Khí Oai Hùng, trong thành có đến mấy vạn quân mai phục, tất cả đều là lực lượng tinh nhuệ. Vị đại tướng canh giữ Dương Quang không ai khác là Lan Xuyên quân Bản Tôn, lúc này hắn đang ở trên lầu thành, lạc thủy tiên tử và can diện La Sát đứng ở hai bên trái phải. Cửu âm câu hồng thủ và hồ vĩ đạo Tôn chỉ huy quân đội trong thành, đang chờ thời cơ để xuất binh. Chương 446, trận quyết chiến cuối cùng, 2. Trờ sát cơ nồng đượng ở Dương Quang Bên trong rừng rậm do xương vai trái phải của vọng thiên hống hóa thành còn ẩn chứa hai luồng sát cơ cũng gây gớm không kém. Sát cơ từ bên trái đến từ hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận, sát trận này không phải chỉ do 12 người bày ra, mà chính xác là do 1.200 người. 12 sứ giả của âm Sơn, mỗi người chỉ huy 100 đệ tử hợp đạo chuyên tu trận Pháp, bố trận tương ứng với hoàng đạo thập nhị cung, nhắc đến hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận. Không thể không nhắc đến sự thông minh và nhạy bén của âm sơn lão tổ. Đạo tạng tinh tú pháp trận lấy bắt đẩu làm trận nhãn, 12 chồng tinh tú làm trận đảm, thiên cương địa sát, 60 giáp khiến chân trận biến hóa không lường. Nhưng 12 cung hoàng đạo này lại khác với lẽ thường, nó lấy mặt trời làm mắt trận, biến 12 tinh hệ trên quỹ đạo mặt trời thành 12 cung hoàng đạo để bày trận. Âm sơn lão tổ tin rằng khi 12 cung hoàng đạo khóa lại quỹ đạo vận hành của mặt trời, Nó có thể trấn áp chí dương và hấp thu tính âm tối thượng Từ đó có thể tạo ra một sát trận mang tính cực âm. Trận Pháp này không chỉ mang tính hủy diệt đối với vạn vật, mà nó còn có thể tiêu diệt cả yêu ma và vong hồn. Từ lúc tiến vào chân âm Sơn đến nay, nguồn lực chiến đấu của âm Sơn Pháp Mạch đã tiêu hao hơn nữa. Hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận chính là một trong những con ác chủ bài mạnh nhất mà âm Sơn Pháp Mạch có thể dùng. Nếu như ma đạo muốn phá giải nó, cũng phải đưa ra con bài mạnh nhất. Đó chính là tướng quân phá quân, người được gọi là tử thần của Thái Cổ Minh Giới. Sau khi cảm nhận được sát khí từ hoàng đạo thập nhị cung âm trực sát trận, Thùy Họa không chút sợ hãi tiến về ngọn đồi bên trái. Lúc trước chúng tôi đã thống nhất rằng, ngọn đồi này sẽ do cô ấy phá giải. Trước khi nhập trận, Khương Tuyết Dương đã trang bị cho cô ấy gió bắt chúc phúc. Bộ giáp Hắc kim, Long hồn hạo kỳ, vòng cốt mã ngoa, Thùy Họa tay cầm đao trấn hồn khiến người ta cảm thấy nặng nề như núi. Sát ý tỏa ra từ trên người cô ấy mạnh mẽ vô cùng, ý chí bất khuất, có chết cũng không hối hận, ngọn đồi bên trái là hoàng đạo thập nhị cung âm trực sát trận, còn đồi bên phải có 5 đại hộ pháp quỷ vương còn lại mai phục, mê hợp quỷ vương trước đó đã bị tiêu diệt, gọi là quỷ vương đương nhiên sẽ là những người thao túng âm hồn, vì vậy trên ngọn đồi bên phải này, âm khí cực nặng, bóng quỷ thận và bách quỷ vất vưỡng trong làng sương mù, Thùy Hòa chọn phía bên trái, nên bên phải sẽ do Kim Hà phụ trách. Kim Hà Sinh mạng mới là thứ quan trọng nhất, tôi dùng thần niệm truyền âm cho Kim Hà, so với Thùy Họa, sức chiến đấu của Kim Hà yếu hơn một chút, nên tôi khá lo lắng cho cô ấy. Trong trận chiến với Giả Tiên, vì cứu tôi mà cô ấy suýt nữa mất mạng, tôi sợ lần này cô ấy sẽ lại liều mình như thế nữa. Anh yên tâm đi, em biết nhiệm vụ của mình, chỉ cần cầm chân bọn chúng là được. Nói xong, Kim Hà cầm phụ văn hát kiếm lên và đi về ngọn đồi bên phải. Phụ văn hát kiếm được Khương Tuyết Dương đặc biệt làm riêng cho Kim Hà sau khi nghe nói tôi đã truyền cho cô ấy áo nghĩa của ma kiếm. Phụ văn trên kiếm có thể giúp Kim Hà điều khiển hình kiếm khí, vì dù sao cô ấy không phải nhập đạo bằng kiếm, nên sẽ khó mà điều khiển được ma kiếm. Trước khi Kim Hà rời đi, Khương Tuyết Dương còn trang bị gió nam chúc phúc cho cô ấy. Trong bốn pháp tắc sức mạnh của gió, gió nam là ngọn gió của sự nhanh nhạy, sức gió mạnh, tốc độ lại nhanh. Có thể giúp Kim Hà phát huy tối đa ưu thế tốc độ của ảo ảnh phản chiếu. Không phải một mình tôi lo cho Kim Hà, sau khi cô ấy rời đi, có mấy vị tướng của Ma Đạo cũng đi theo cô ấy, họ không trực tiếp tham chiến, mà chỉ xuất hiện giúp Kim Hà khi cô ấy gặp trắc rối Sau khi Thùy Hòa và Kim Hà lần lượt trời đi, giữa trận chỉ còn lại tôi, bốn vị tướng Phong Lâm Hỏa Sơn cùng với đại quân 5 vạn vong hồn phía sau. Sát khí hai bên đồi vô cùng nồng đường, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là Dương Quang ở phía trước. Bởi vì lực lượng mạnh nhất của âm Sơn và hàng vạn đệ tử chính tông cuối cùng của âm Sơn đều ở trong dương Quang, không còn quân uy của Thùy Họa, sức chiến đấu của đệ tử vong hồn cũng giảm xuống mấy phần, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có thể dự đoán được, trận chiến này sẽ khiến ma đạo phải chịu thương vong nặng nề, giữa đêm, trên lưng núi Thái Âm. Bóng lưng của Thùy Họa và Kim Họa dần khuất đi, cuối cùng hoàn toàn biến khỏi phạm vi thần niệm của tôi. Tôi tế lên vấn thiên kiếm trên tay. Mũi kiếm hướng về phía Dương Quang, miệng tôi lẩm nhẩm, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Chiến đấu vì ma đạo, sang bằng Dương Quang. Cổng, Dương Quang đã sớm mở ra trước khi tôi xuất binh, cửu âm câu hồn thủ dẫn theo các vị tướng và đại quân đệ tử của âm Sơn Pháp mạch ra khỏi thành ngân chiến, đội quân ngay ngắn chỉnh tề cùng với làn sóng giết chóc đang dần trào dân. Khi hai phe đối đầu trực diện cũng là lúc cuộc chiến tàn khốc nhất của thời đại mạt Pháp chính thức bắt đầu. Chương 447, Biển Máu ở Dương Quang, 1 Thực ra, tam giới không làm lớn đối với sự trở lại của ma đạo cũng là hợp tình hợp lý, thời đại mạt Pháp 3.000 năm đều trôi qua trong yên bình, bỗng vì ma đạo mà xuất hiện bao nhiêu sóng gió. Từ biến động ở Đàm Cửu Long, trận chiến với Giả Tiên cho đến cuộc chiến ở Âm Sơn, những trận chiến này đều xuất phát từ ma đạo, so với nhân đạo và tiên đạo, nhất cử nhất động của ma đạo quả thực là có khả năng ảnh hưởng đến tam giới. Cửu tinh tề tựu, thiên hạ đổi chủ, sát phá lan nhập mệnh cách là chuyện khó mà thay đổi. Trận chiến với giả tiên thử thách tinh thần đoàn kết của giáo lý ma đạo, còn trận chiến âm Sơn sẽ thử thách sát phá lan tam tinh. Tôi và cửu âm câu hồn thủ đối đầu trực diện với nhau, bốn vị tướng của phong lâm hỏa Sơn phụ trách những tướng dưới trướng của hắn, bốn vạn quân vong hồn của ma đạo chiến đấu với mấy vạn đệ tử chính tông của âm Sơn. Hồ vĩ đạo tôn bố trí pháp trận hỗ trợ ở sau Dương Qu Vị trí của hắn cũng giống với Khương Tuyết Dương bên phía ma đạo, Lan Xuyên quân vẫn chưa tham chiến, hắn vẫn đang thu thập chiến ý, chuẩn bị ra một đoạn tấn công mang tính hủy diệt. Cửu âm câu hồn thủ không cần bất kỳ binh khí nào, phương thức tấn công chính của hắn ta là liên tiếp ra đoạn bằng hai tay, ngưng tụ cửu âm sát khí sau đó tung ra hàng loạt pháp ấn hư không hình đầu lâu. Lúc dày đặc như mưa, lúc nặng nề như núi, lúc như gió lướt qua mặt, có lúc lại dồn dập như vũ bão. Cửu âm sát khí có sức hủy diệt rất mạnh, chỉ cần đệ tử ma đạo bị trúng đòn pháp ấn hư không hình đầu lâu của hắn, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Vì vậy, tôi phải dốc toàn sức để khóa lại sát cơ của cửu âm câu hồn thủ, tuyệt đối không cho hắn xông vào đại quân ma đạo tàn sát binh sĩ. Tu vi của cửu âm câu hồn thủ không hề thua kém tôi, ngay khi hình kiếm khí vừa xuất ra khỏi thân kiếm liền bị pháp ấn hư không hình đầu lâu của hắn đánh tan, đến cơ hội hóa rồng cũng không có, cũng còn may. Cùng với sự chuyển động tim ma, sau khi thất xác và ma kiếm hoàn toàn hợp nhất, tốc độ phóng thích của hình kiếm khí cũng ngày càng nhanh, sức công phá mạnh hơn trước rất nhiều, sau đó, ưu thế của ma kiếm cũng ngày càng rõ ràng. Hình kiếm khí cùng cùng không dứt, cho dù cửu âm câu hồn thủ có cố hết sức cũng không thể đánh tàn hết toàn bộ chúng, ban đầu chỉ có vài nhát kiếm có thể biến thành hình rồng, nhưng số lượng hình kiếm khí thoát khỏi tay của cửu âm câu hồn thủ ngày càng nhiều. Sau đó tất cả đều lao về phía đại quân của đệ tử âm Sơn, tiếng kêu gào thảm thiết vang trời, tất cả những ai chạm phải nó đều sẽ không sống nổi. Ma kiếm cuồng cuồng không ngất, vô số hình kiếm khí hóa rồng, xuyên qua đám đệ tử âm Sơn, chém giết không ngừng, dấy lên từng đợt gió tanh mưa máu. Sau khi tôi tiên phong phá trận, bốn vị tướng phong lâm hỏa Sơn của ma đạo bắt đầu dẫn binh và thể hiện sức mạnh của mình. Ngân hồ bạch vô nhai vô cùng tàn nhẫn, nhờ bản năng sát quá của mình mà không ngừng tích tụ sát ý, Cả người cô ấy giờ đã biến thành một đám mây đỏ tươi, nó đi đến đâu là người chết đến đó, càng giết càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Một lúc sau, đám mây màu đỏ liền biến thành một ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi tất cả những sinh linh ở đó. Ngân hồ sát đạo liệt viêm chém. Đổ. Bạch, vô nhai không thiếu sát tính, cô ấy lại là người chỉ huy phong tự hào kỳ với sự linh hoạt như gió. Có gió giúp sức, bạch vô nhai khiến vạn quân biến thành biển máu. Khí thế không ai ngăn được, không chỉ mỗi Bạch Vô Nhai, sát thủ lão luyện của Ma đạo Lâm Thanh Thủy cũng vô cùng anh dũng, sát ý của ông ấy thể hiện bởi hành động cương quyết, dám một mình chiến đấu với vạn binh, giống như một con đao sắc bén phun ra lửa, đâm thẳng vào tim địch một cách tàn nhẫn. Hách Liên Phong Hậu và kiếm sư Chu Thế Hạo cũng vô cùng phối hợp với hai sát thần của Ma đạo, không ngừng điều chỉnh đội hình. Đáng tiếc thực lực giữa địch và ta chênh lệch quá lớn, tuy đại quân vong hồn của Ma đạo vô cùng hăng hái, Nhưng đánh bại đại quân đệ tử của Âm Sơn không phải là chuyện có thể thành công trong chốc lát. Chỉ có thể tắm mình trong biển máu, liều chém giết, đây không chỉ là cuộc so tài về sức chiến đấu, mà còn về ý chí và niềm tin. Trận quyết chiến quy mô lớn giữa Ma đạo và Âm Sơn chắc chắn sẽ phải tàn sát đến mức kinh thiên động địa, đến quỷ thần cũng phải giấu mặt. Thời gian trôi qua cùng với cuộc thảm sát, từng phút từng giây đều nặng nề khó tả. Lúc sau Cựu u câu hồng thủ đã không thể ngăn được ma kiếm của tôi, bèn có hai tên nữa bước thiên tôn đến yểm trợ cho hắn. Sau đó, cả can diện la sát cũng nhập cuộc. Chương 448, Biển Máu ở Dương Quang, 2 Một kiếm của tôi đối đầu với bốn cao thủ có cảnh giới của nửa bước thiên tôn, hình kiếm khí không cách nào thoát khỏi tay bọn chúng để hóa rồng. Cuối cùng tôi chỉ có thể dựa vào tốc độ thân pháp thần tóc của mình đọ sức với bọn chúng. Đồng thời không ngừng xúc tác sự kết hợp mới giữa sức mạnh của thất sát pháp tác và ma kiếm, không điên cuồng thì khó mà sống được, sức mạnh to lớn của ma kiếm ở chỗ càng chiến càng hăng. Mắt tôi đỏ rực lên, mái tóc dài đã xỏa ra khỏi búi tóc, nhảy múa cùng với thanh kiếm, cùng với lợi thế đến từ phong thần chúc phúc của Khương Tuyết Dương, thân pháp và tốc độ kiếm của tôi đã cùng lúc đạt đến đỉnh cao, nhờ sự kích thích của tim ma, thức thần của tôi trở nên điên cuồng, thần niệm dồi dào ồ ạt trúc vào hình kiếm khí. Tôi nhắm chuẩn thời cơ, phi thẳng lên trời, khoảnh khắc thoát khỏi vòng vây của bốn tên nửa bước thiên tôn, tôi bèn nhanh chóng phóng thích mấy chục luận hình kiếm khí có sức mạnh hủy diệt ngay giữa không trung, thuần dương toàn thịnh, kháng long vô hối. Sau khi đọc ra ma kiếm ngự Long quyết, hàng chục hình kiếm khí có sức hủy diệt cực mạnh liền hóa thành một con thương lông. Nó gầm rít và cùng người lao về phía bốn người bên dưới. Để ngưng kết được con thương lông này, tôi đã phải hao tổn gần một nửa thần lực của mình Mấy chục hình kiếm khí tuy ít nhưng mỗi kiếm đều có sức hủy diệt chí cương chí dương, để tạo ra nó tôi đã dùng huyết khí dương cương của người sống kết hợp với sát ý của thần niệm, trong kinh dịch đã từng nhắc đến thượng cửu, kháng Long hữu hối. Có nghĩa là việc gì cũng có giới hạn của nó, khi phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, đây là lý do vì sao người đời lại nói mãn nguyệt tắc huy Nghĩa là trăng tròn sẽ khuyết, khuyên mọi người nên biết kiềm chế dục vọng của mình. Nhưng áo nghĩa của ma kiếm lại bắt tôi phải vượt qua cực điểm của mọi thứ, làm lơ những quy định pháp tắc, giống như tiễn của A Lê vậy. Thương Long quét qua bốn người ở dưới, ngay lập tức giết chết hai tên nữa bước thiên tôn. can diệt la sát thấy tình hình bất lợi liền muốn bỏ trốn, nhưng không may trên đường chạy trốn lại đụng phải loan đao của Bạch Vô Nhai. Một chiêu liệt viên của Ngân Hồ Bạch Vô Nhai đã chém cơ thể cô ta thành từng mảnh, đến thần hồn cũng không thoát nổi, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tên cầm đầu sau khi liên tiếp mất đi hai phần hồn, cuối cùng bản tôn cũng bị giết chết. Thương Long khiến cử âm câu hồn thủ bị thương nặng, nhưng người này nhờ đạo hạnh quyên thân nên vẫn thoát được, đến khi tôi từ trên không đáp xuống, cầm kiếm đánh với hắn, sau vài kiếm đã thành công hạ gục cử âm câu hồn thủ. Hiện giờ hai vị độ đại giỏi nhất của Lan Xuyên Quân đều đã tử trận, mà hắn vẫn đứng im trên lầu thành, không hề có chút động tĩnh. Sau khi phá được âm Sơn Pháp Mạch có thể nhắm vào sát trận của tôi. Tôi không hề kiên nể mà phóng thích tất cả hình kiếm khí, diệt sạch hết đệ tử chính tông của âm sơn. Đến lúc biển kiếm của tôi thành hình, Khương Tuyết Dương ở phía sau lưng tôi cũng bắt đầu thể hiện uy lực, cùng phong nổi lên, thổi vào biển kiếm tạo nên những cơn sóng lớn dữ dội, trong chốc lát đã tiêu diệt không biết bao nhiêu đệ tử âm sơn. Bản thân kiếm khí là vô hình và không màu, sở dĩ gọi biển kiếm là chỉ khu vực được bao trùm bởi kiếm khí, điều khiển một biển kiếm lớn như vậy đã khiến thần niệm của tôi cạn kiệt. Lúc trước ép buộc thi triển kháng Long vô hối đã hao tổn hơn nửa thần niệm giờ lại càng kiệt quệ. Nhưng cổng dương quan đã đóng, hiện giờ đệ tử âm sơn đã không còn đường lui, chỉ có thể liều chết chiến đấu, nếu tôi không liều mạng thì người phải đổi mạng sẽ là đệ tử vong hồn của ma đạo. Khương Tuyết Dương ở phía sau cũng đang cố hết sức, muốn dậy lên sóng to gió lớn trong biển kiếm mênh mông như vậy, cần phải có lực gió cực lớn. Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải. Dịch nghĩa Thời cơ theo gió lướt sóng sẽ tới. Đến lúc đó nhất định sẽ dương buồn vượt biển xanh, cùng với tiếng thét lớn của Khương Tuyết Dương, cùng phong ập vào biển kiếm tạo ra một cơn sóng thần, cùng cùng tận trời xanh dìm hết tất cả đệ tử của âm sơn, đệ tử ma đạo tạm ngừng tấn công, để cho cơn cùng phong tàn sát đại quân đệ tử âm sơn. Chờ đến lúc sóng tan, mấy vạn đệ tử cuối cùng của âm sơn pháp mạch đã tan đàn sẽ ngé, ý chí chiến đấu cũng mất sạch, giết. Bạch Vô Nhai hết lớn sau đó dẫn theo đệ tử Ma Đạo diệt sạch quân Tàn Dư. Sát thần Lâm Thanh Thủy cũng không hề chùng tay, bắt đầu cuộc đua tàn sát với Bạch Vô Nhai. Âm Sơn Pháp Mạch từ lâu đã là một mối họa của nhân gian, mấy năm gần đây lại trở thành mối họa lớn nhất, có chết cũng chưa hết tội. Sau khi đã giành được phần thắng trong cuộc chiến Dương Quang, Khương Tuyết Dương, Bạch Hà Sầu, Lưu Phong Vũ và những người khác lập tức chạy đến đội bên phải để tiếp ứng cho Kim Hà. Chỉ còn lại một mình tôi ở giữa trận với thân thể mệt mỏi trả rời, hướng mắt về phía Lan Xuyên Quân đang ở trên lầu thành. Lúc nãy khi tôi bị bốn tên nửa bước thiên tôn bao vây, nếu lúc đó Lang Xuyên Quân và Lạc Thủy Tiên tử cũng tham chiến, chắc chắn tôi sẽ đấu không lại bọn họ. Tôi không hiểu nổi vì sao hắn ta lại trơ mắt nhìn đệ tử mà mình yêu quý chết thảm, đại quân đệ tử Âm Sơn bị giết sạch mà lại không chịu tham chiến. Hồ Vĩ đạo tôn cũng không tham chiến, ngay khi đại quân đệ tử Âm Sơn rơi vào thế yếu, Hắn ta liền ra lệnh cho người đóng cửa thành lại, sau đó cũng không hề có động tĩnh nào nữa. Đến lúc bình minh, cuộc chiến ngoài Dương Quang cuối cùng cũng kết thúc. Ma đạo tổn thất hai vạn đệ tử, giết được gần năm vạn đệ tử của âm sơn. Máu tươi chảy thành sông, đến thi thể cũng nổi lên trên, tường thành Dương Quan nhúng một màu máu đỏ thắm. Khi cuộc chiến Dương Quang vừa kết thúc, Khương Tuyết Dương và Kim Hà cũng kết thúc trận chiến phía bên phải và đi về phía tôi. Hiện giờ chỉ còn trận chiến giữa Thùy Họa và âm Sơn Thập Nhị Sứ vẫn chưa ngã ngủ, một khi hoàng đạo Thập Nhị cung âm cực sát trận được kích hoạt, nó sẽ biến nơi đây thành một vùng đất chết, nên chúng tôi không thể chen vào cuộc chiến giữa họ. Yên tâm đi, Thùy Họa sẽ không sao đâu. Khương Tuyết Dương nói. Tôi biết. Tôi đáp lại, cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa kết thúc, bóng của Thùy Họa đã lấp ló ở đằng xa. Khoảnh khắc Thùy Hòa xuất hiện đại diện cuộc chiến giữa Ma Đạo và Âm Sơn đã có thể hạ mạng. Đại chiến kết thúc, nhưng đại hòa của sát Phá Lan mới chỉ bắt đầu. Tối mai chính là ngày ánh sáng của ban đêm biến mất, mà lúc tôi quay lại nhìn Khương Tuyết Dương, trong lòng đột nhiên dân lên một nỗi buồn không tên. Tôi luôn lo rằng Khương Tuyết Dương sẽ khó mà thoát khỏi hiểm cảnh. Chương 449, Đại hoang Tử Hung, 1 Sau khi trận chiến Dương Quang kết thúc, Mà đạo đã không còn tham gia những trận chiến có quy mô nữa. Binh mã được chỉnh đốn, sức khỏe được phục hồi, Thùy hỏa phá vỡ hoàng đạo thập nhị cung âm chí trận đấu đó dùng bí ẩn mạnh nhất của tử thần, Niết bàn được tái sinh lần nữa, ngọn lửa rực cháy màu xanh làm trong mắt lại thêm phần thịnh vượng, Thần quan lấp lánh, gương mặt của tử thần càng thêm uy nhiên. Người không sao cả, nhưng bộ giáp xương cốt hắt kim bị hư hại nghiêm trọng, Gương chiến cốt tận vương bị vỡ, đài lòng cốt hóa thạch đức đoạn, bào trách tòa. Duy nhất Long Hồn Hạo Kỳ đeo trên vai vẫn còn nguyên vẹn, đây chính là điều may mắn nhất, không có Long Hồn Hạo Kỳ, ma đạo không thể mở rộng đại quân vong hồn, vì ma đạo không giống với Âm Sơn pháp mạch có nơi chuyên để nuôi dưỡng linh hồn, linh hồn của ma đạo cần dựa vào âm khí long mạch núi Trường Bạch trong Long Hồn Hạo Kỳ nuôi, trước khi ngưng kết ra âm thân cũng cần thu về tu hành trong Huyền Quang. Chấn thương của Kim Hà là do thiếu hụt thần niệm Có thể chứa ngũ đại hộ pháp quỷ vương của âm Sơn pháp mạch được khống chế bởi một người, sức mạnh của huyết mạch huyển ma có thể thấy rất hiển nhiên. Sau trận chiến này, Kim Hà càng từ bỏ những điều được thiên phú khác của huyết mạch huyển ma, chuyển sang tinh tu gương huyển ảnh, đến cuối cùng chứng minh được con đường đại đạo, trở thành ma đạo thiên tôn huyển ảnh. Sau trận chiến dương Quang ma đạo thương vong nặng nề. Vì thế, cho dù chiến tích ấn tượng, nhưng vẫn có nỗi bi thương trong lòng quân trận. Nhắn nhũ những người qua đường không che mũi, hương người sống không bằng hương người đã tử trận. Đằng sau vạn sự thiên hồng, là dũng khí và lòng tin của họ, đợi đến khi tôi và Khương Tuyết Dương, Thùy Họa hồi phục toàn bộ, ma đạo mở đại hội toàn quân, sau trận chiến dương quan, chỉ còn lại sát thân của sát phá lan, đại quân ma đạo không cần cùng chúng tôi hướng về âm sơn tổ định, ngay cả đệ tử vong hồn Thùy Họa cũng không thu về long hồn hạo kỳ nữa. Âm Sơn Pháp Mạch là môn Việt đã tồn tại hàng ngàn năm trên thế giới, ban đầu còn nhận được sự tán dương của tam đạo. Tổ đình của chúng không phải người thường có thể lên, chỉ cần núi Thái âm bảo vệ bao bọc cũng đã có thể ngăn cản vô số người rồi. Hơn nữa trong thần điện Lão Tổ còn thờ tượng thần của âm Sơn Lão Tổ. Âm Sơn Lão Tổ là đạo tổ cấp bậc Thiên Tôn, cho dù là ông ta bị nhốt lại cho tới chết, vẫn giữ được vẻ uy nhiên của ông ta ngày trước. Thiên Tôn không hổ thẹn. Đệ tử ma đạo dưới cảnh giới nửa bước thiên tôn muốn tấn công âm sơn tổ đình chẳng khác nào tự tìm tới cái chết, kiếp nạn sát phá lan, chỉ có thể do ba chúng tôi tự mình gánh, việc này chúng tôi cũng không thể nói rõ ra được, ngay cả với kim hà chúng tôi cũng không nhắc tới. Chỉ có ba người chúng tôi sẽ tấn công âm sơn tổ đình, lực lượng có chút yếu ớt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ma đạo của tôi như ngày nay nửa bước thiên tôn cũng không ít, nhưng đáng tiếc họ còn phải ở lại để đối phó với sự uy hiếp của âm ti. Sau khi trận chiến âm sơn phân thắng bại, âm ti cũng sẽ xuất binh, nếu như họ đi cùng chúng tôi lên âm sơn tổ đình, vậy thì những đệ tử ma đạo còn lại sẽ bị âm ti nhiền vụn toàn bộ. Đường nhân Vương Duy đã từng viết một bài thơ chia tay, trong đó có một câu, khuyến quân canh tận nhất bôi tửu, Tây xuất dương Quang vô cố nhân, tạm dịch khuyên người uống thêm một chén rượu, đi Tây dương Quang không người thân. Tuy dương quan trong bài thơ không dương quan cần tới, nhưng nó lại chất chứa nổi buồn chia tay trong thương cảm. Tôi nhìn những đệ tử ma đạo còn may mắn sống sót sau hàng loạt trận chiến, trong lòng bùi ngùi xúc động. Đằng sau Dương Quang, sát phá lan đối mặt với sự sống còn, Dương Quang ở trước mắt, những đệ tử ma đạo còn sống sót cũng đối mặt thử thách sinh tử với đại quân âm ti. Lần từ biệt này, hai chữ sinh tử thật khó nói, Khương Tuyết Dương dặn dò sông ba người chúng tôi từ biệt các tướng sĩ, từng bước đi xa dần, cũng tới bên ngoài thành Dương Quang, thùy họa tế xuất đau trấn yêu. Tập hợp thiên địa canh kim và âm sát chi khí, một đao chặt xuống. Một tiếng trầm vang, cửa thành dương Quang vỡ ra, đúng lúc ba người chúng tôi định đi vào cửa thành, hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo phía sau đột nhiên đồng thanh hét lên, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chương 450, Đại Hoang Tứ Hung, 2. Họ hét lên giáo nghĩa của ma đạo, mượn đó để thể hiện quyết tâm trong lời thề sinh tử cùng ma đạo. Tôi giật mình khi nghe những lời đó, tôi quay người nhìn họ và hành lễ cúi chào, không ngoảnh đầu lại lần nữa, sải bước vào cổng. Quỷ môn quan, Vương Chân Nhân rất tự hào, Trưng binh điểm tướng Thầy Tiêu Diệt Ma Đạo và Âm Sơn trong một trận, lập công cho Âm Ti. Ma Đạo và Âm Sơn đã có kết quả thắng bại, sức mạnh tại nguyên của Âm Sơn pháp mạch đều đã cạn kiệt, chỉ còn sót lại một tòa tổ đình. Ma Đạo cũng thương vong nặng nề, làm thâm hụt sức mạnh binh tướng. Tuy nhiên, điều ông ta băn khoăn là Bắt âm đại đế Châu Khất đã thay đổi thái độ mà ban đầu ủng hộ hắn một cách mạnh mẽ, chỉ cho xuất binh không cho xuất tướng. Âm ti ngày nay, theo thời đại mạc Pháp sắp kết thúc cơ duyên từ trên trời rớt xuống, thập đại âm soái nâng cấp lên cảnh giới nửa bước thiên tôn, ngũ đại phán quan cũng có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng Châu Khất lại có thể không cho bất kỳ người nào xuất binh theo vương chân nhân, chỉ bảo ông ta lấy đến lấy vài tên nửa bước thiên tôn trong đám 36 quỹ tướng. Âm ti không thiếu tướng soái Bộ hạ ngũ phương quỷ đế có cấp bậc nửa bước thiên tôn rất nhiều, nguyên cả âm ty ngoài những chiến tướng giữ chức vụ quan trọng không dễ động tới, còn có cả trăm vị nửa bước thiên tôn có sẵn. Cho dù là như thế, vương chân nhân vẫn có quyết tâm tất thắng, đại quân xuất phát từ lúc dương quan bị phá vỡ, âm thầm đi theo con đường hoàng tuyển tâm tối, đưa quân tới âm sơn. Cửu U là nơi cực lạnh, thần điện tâm tối, khởi bẩm nữ đế điện hạ. Vương chân nhân đã đem 10 vạn âm binh tới núi Thái Sơn. Châu khất không mình hành lễ nói. Nhà ngươi có phải đang nghi hoặc việc cô không cho âm ti xuất tướng? Cửu u nữ đế nói, nữ đế điện hại nhìn xa trong rộng, nhất định có suy nghĩ sâu xa. Vương chân nhân lần này xuất quan sẽ vĩnh viễn không quay trở về. Cửu u nữ đế thở dài rồi nói, ma đạo và âm sơn đều đã cạn kiệt sức lực. Muốn tiêu diệt 10 vạn đại quân âm ti của ta trừ phi hai vị ma đạo thiên tôn ra tay, chẳng lẽ nữ đế ám chỉ là bọn họ sao? Thiên, tôn ma đạo được coi là kinh tài diễm sắc, đại quân 10 vạn của âm ti không xứng để họ phạm điều cấm kỵ của thiên đạo. Không phải bọn họ, vậy làm sao ma đạo có thể đánh lại được 10 vạn đại quân của âm ti? Châu Khất lại hỏi. Ngươi còn nhớ ai là người chỉ huy đại quân vong hồn năm đó chứ? Hiệp khách bóng tối Bắc minh tú. Châu Khất nói: "Người này vong hồn đắc đạo, không phải quỷ đế nhưng lại có sức mạnh của quỷ đế, một khi hắn ra tay, vương chân nhân tử trận khó thoát." Cửu U nữ đế nói: "Nhưng Bắc Minh Tú không phải trong trận chiến phong thần, đã bị Hỏa Long chân nhân của Nhân Đạo giết chết ở bờ Bắc Hải rồi sao?" Châu Khất bối rối hỏi: "Bắc Minh Tú không dễ giết như vậy đâu, Hỏa Long chân nhân chỉ chém âm thân của ông ấy, để ông ấy thoát khỏi thần hồn." Sao chưa từng nghe qua ma đạo lại che giấu một sát tướng vong hồn trong huyền thoại như vậy? Bởi vì ông ấy chưa từng tham gia lại ma đạo mà tạ Lan chỉ huy, nhưng cô có thể khẳng định với ngươi, nơi ông ấy đang ở là núi Thái Sơn, đó là nguyên nhân tại sao cửu u nữ đế quyết tâm không cho âm ti xuất quân, thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, bất luận là thiên tôn của ma đạo, hay cửu thiên phong thập lục phong thần, đều không thể ra tay với âm ti. đi điểm chiến trận lần này lại là âm sơn tổ đình. Hàng ổ của âm sơn lão tổ, kiếp nạn phù tô huyết hải tại âm ti vẫn chưa kết thúc, quỷ đế thiên tộc và ba người giám sát lục đạo đều không thể kinh động. Ở tình huống này, âm ty tìm không được chiến tướng có thể đối đầu với hiệp khách bóng tối. Hiệp khách bóng tối Bắc Minh Tú, có sức mạnh của quỷ đế, ông ấy mà ra tay, thì một người có thể chặn đứng 10 vạn đại quân của âm ti. Vào trong dương quang, ba người chúng tôi chậm chậm bước về phía trước, trên đường không có chướng ngại. Âm sơn tổ đình được xây dựng như nằm trên đầu một con thú nhìn lên bầu trời gầm rú, đại điện uy Nghiêm trong hung dữ kỳ lạ. Cổng núi tổ đình, khắc 4 tượng ác thú, chia ra thành, thao thiết, đào ngột, cùng cơ, hỗn độn. Mỗi tượng thú đều có tư thế thành phong, ngồi gác cửa núi, tà khí bừng bừng, không thể lây chuyển. Muốn vào cổng núi, cần phải phá giải được trận pháp bảo vệ của bộ tứ đại hoàng ác thú này. Khương Tuyết Dương chỉ về phía 4 tượng ác thú nói. Làm sao phá được? Thùy Hòa hỏi, cách phá giải rất đơn giản, bốn tượng ác thú đó trong hùng dũng nhưng thiếu sự nhanh nhẹn, pháp trận bảo vệ này cũng không có biến hóa quá nhiều, chỉ cần lực lượng đánh bại chúng là được. Sức mạnh thế nào, tôi hỏi. Khởi động trận pháp có sức mạnh của thiên tôn, sức mạnh tiêu diệt cần trên sát trận của hoàng đạo thập nhị cung âm cực. Muốn phá trận này, chỉ có cách mượn sức mạnh mệnh bàn của sát phá lan thì may ra có cơ hội. Tiếp đó ba người chúng tôi mỗi người tự mình nâng cao chiến lực, chuẩn bị phá trận. Thùy Hòa sau khi ngưng kết thân thể tử thần, thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết về dương cực tứ thập đao đã trở thành một chuyện quá xa vời. Vì thân thể tử thần là cực âm cực lạnh, cho dù cô ấy có là thiên tôn đi chăng nữa, cũng không có cách nào sử dụng đao pháp dương cực. Ban đầu lúc mới biết có kết quả như vậy, Thùy Hòa còn cảm thấy sầu não vì cho rằng đã mất đi quyền thừa kế của phá quân hộ pháp thiên tôn. Nhưng rất nhanh cô ấy hiểu ra. Ai cũng có đạo của riêng mình, cùng người nhưng số phận khác nhau. Tiếp nhận việc đó, Thùy Họa bắt đầu trên tứ thập âm cực đao pháp nền tảng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn, cảm ngộ đao pháp thuộc về tử thần. Tạo nên chiến thuật đao pháp không phải là chuyện dễ dàng, cho nên đao pháp của Thùy Họa hiện giờ vẫn chưa vượt qua phạm trù của phá quân. Nhưng việc quy lực âm cực tứ thập đao được trưng xuất từ thân thể tử thần đã tăng lên rất nhiều lần rồi. Đặc biệt là sau khi cô ấy niết bàn hai lần tại hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận Âm cực tứ thập đào đã có quy lực của thiên tôn rồi, theo đó Thùy Hòa chuyển vận chiến thuật đao pháp, trời đất nổi gió bay mây, nguyên cả âm khí của núi Thái âm nhanh chóng ngưng kết quanh người cô ấy. Cùng lúc đó tôi cũng giải phóng hình kiếm khí, cái gọi là hình kiếm khí, thực chất là sự mở rộng của kiếm chiêu. Kiếm chiêu là chỉ đâu đánh đó, ngay cả khi có phát tán kiếm khí cũng là hướng cố định của đường chết, nhưng hình kiếm khí lại không giống vậy. Sau khi kiếm khí rời khỏi kiếm thân thì có thể sản sinh biến hóa cùng thần niệm do tôi đã từng tu hành qua kiếm thất sát, nắm rõ bí ẩn kiếm khí hóa rồng, hình kiếm khí của tôi có thể cùng với sức mạnh biến tất cả thành rồng, còn có thể dung hòa thành kiếm khí cự lông với uy lực mạnh nhất, đó chính là ma kiếm ngự Long quyết mà sau này tôi lĩnh ngộ được. Hình kiếm khí không ngừng được giải phóng, tất cả những thứ biến thành rồng cứ bay vòng quanh tôi, tôi và Thùy Họa vẫn luôn cùng nhau nâng cao chiến lực. Khương Tuyết Dương cũng không nhàn rỗi, cô ấy quay quanh đạo của Tham Lan, tập hợp sức lực chúc phúc của bốn ngọn gió thành một, cuối cùng hình thành một đạo thần niệm chúc phúc mạnh vô địch. Cô ấy không phải phong thập bác, chỉ có thể sử dụng sức lực chúc phúc của gió, không thể sử dụng sức mạnh pháp quy của gió, phong thập bác dung hòa sức mạnh pháp quy của bốn ngọn gió thành một, mở ra cơn bão. Nhưng Khương Tuyết Dương thì khi dung hòa sức mạnh chúc phúc của bốn ngọn gió thành một, hình thành bạo phong chúc phúc. Đợi đến khi ba người đều đã chuẩn bị xong xuôi hết, Khương Tuyết Dương đứng ở mệnh cung, tôi và Thùy họa cùng với cô ấy đứng theo vị trí tam hợp cung, nhắm lấy pháp trận bảo vệ hồng hoang tứ hung ở trước mặt xem như là tứ chính để phá vỡ. Bạo phong chúc phúc, sắc. Sắc. Tiếp, theo hai chữ sắc của Khương Tuyết Dương, hai đạo bạo phong chúc phúc đánh vào cơ thể của tôi và Thùy họa Tam phương khởi động, tứ chính tự vị. Một đao âm cực của Thùy Hòa sinh sát quét về phía trước. Tượng tứ đại hung thú lần lượt bị kích hoạt, pháp trận bắt đầu xoay chuyển. Đúng lúc đó, tôi hội tụ tất cả long hình kiếm khí tập hợp thành một con kiếm khí cự long dài trăm trượng, nó gầm lên một tiếng rồi lao vào trong. Tiếp theo đó, là trận chiến ác liệt giữa ba người chúng tôi và đại hoang tứ đại hung thú.